Bạn đang nghe chuyện audio, chọc tới Chủ tịch Tổng Tài, tác giả Tháp Bạc Thụy Thụy, chuyện được phát trên website vn.com người đọc Vivi chương 137, chỉ cần vẫn còn ở bên cạnh. Vòng đi vòng lại cuộc sống, một ngày mới lại bắt đầu, chỉ là hôm nay cũng không phải là một ngày may mắn, ít nhất đối với đồng thiên ái mà nói là như vậy. Nhìn đôi giày, ngồi xổm xuống thắt dây dày Hôm nay sẽ phải đi tần thị đi làm Làm sao bây giờ? Cái tên biến thái kia không phải nói đi Italy rồi sao? nên mấy ngày này cũng sẽ không đụng phải hắn Nhất định phải ổn định vị trí Biến thái chết tiệt, ta sẽ không thua bởi ngươi Nhiến rằng nghiến lợi nói Trên tay dùng sức đem dây dày buộc thật chặt Mở cửa, vào mắt chính là khuôn mặt tươi cười ấm áp của Tiêu Bạch Minh Đồng thiên ái vẻ mặt sáng rỡ ấp úng hồ một tiếng Anh Bạch Minh Trời ơi cô rớt cuộc nói như thế nào với anh Bạch Minh Hiện tại cô không có ở công ty Âu Tiệp đi làm Mà là đi tần thị Ghê tẩm nhất chính là bị cái tên biến thái kia cố ý điều qua đấy Tiêu Bạch Minh cúi đầu dịu dàng nói Thiên ái anh đưa em đi làm Nói xong đưa tay rất lấy tay của cô Cố gắng để cho mình nhìn giống như một vị hôn phu Bởi vì cuộc sống về sau Đều muốn cùng thiên ái vượt qua Hả? Đồng thiên ái vội vàng trở tay đóng cửa lại Dầu dĩ nói Vâng Xe con rừng sát ở cao ốc đối diện dừng xe trong khu vực nhà để xe Đồng thiên ái liếc mắt nhìn về hướng người bên cạnh Trong lòng ấm áp Một chút mờ ám rất nhỏ Là có thể theo dõi đến nội tâm của một người chân chính biết quan tâm của người. Viết quan tâm người của người, chỉ lặng lẽ bỏ ra, hơn nữa không để cho người biết. chợt trong ánh mắt toát ra một ít đau thương, quá phải nhạt, nhạt đến không thể nhận ra. Chỉ là anh Bạch Minh, anh biết không, người như vậy thường rất dễ bị tổn thương. Thiên ái, tay của em có chút lạnh, có muốn hay không trở về lấy mặc thêm y phục, Nhân đầu sần sóc hỏi Đồng thiên ái trở lắc đầu một cái Vội vàng nói Em không lạnh, không cần Anh Bạch Minh Cô thực sự một chút cũng không lạnh Chỉ là cảm thấy ái náy Tiêu Bạch Minh cũng không để ý Đến thay đổi của cô Bởi vì hôm qua cô đã đáp ứng Lời cầu hôn của anh Mặc dù chỉ là đồng ý đính hôn Nhưng cũng đã là một bước rất lớn Một ngày nào đó anh nhất định sẽ làm cô yêu anh. Giống như anh thích cô nhiều như vậy. Trong xe, đồng thiên ái cúi đầu, ngồi lên chỗ ngồi đằng trước, một đôi tay nhỏ níu lấy, đai an toàn, trong đầu loạn hết lên, luống cuống mà nghĩ đến, nên giải thích tất cả như thế nào đây. Trực tiếp nói cho anh Bạch Minh, cô hiện tại đi làm ở Tần Thị. Hay là chưa nói cho anh biết, chờ sau này nói cho anh biết, Rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ? Đồng thiên ái Người quyết định nhanh một chút đi Không cần do dự Làm sao người luôn chậm như vậy Làm chuyện gì cũng không nhanh như vậy Rốt cuộc cố lấy dũng khí Hô một tiếng Anh Bạch Minh Hứ sao vậy? Từ Bạch Minh lưu díu một tiếng Xoay người Đưa tay từ sau xe xách ra một cái túi Một mùi thơm theo đó bày tới Vốn là có lời muốn nói Trong nháy mắt tất cả nuốt xuống bụng Tiểu bạch mình lấy ra một túi sữa ấm áp Có chút khẩn trương đưa tới trước mặt cô Còn có sữa đậu nành Em thích gì đây Thật xin lỗi thiên ái Anh thật thất bại Cười nhiên không biết thiên ái của anh yêu thích gì Bảo bối thiên ái Ăn điểm tâm rồi Mẹ con không uống sữa Trong nhà trẻ đào đào nói Người bạn nhỏ uống sữa tươi sẽ biến thành bò đấy còn không cần như bò cái Thiên ái ngốc Đào đào là lừa thiên ái Bởi vì đào đào không thích uống sữa tươi Vậy sao? Nhưng là thiên ái cũng không thích uống sữa tươi Không thể thiên ái không thể như vậy Bởi vì đây là mẹ đặc biệt chuẩn bị cho thiên ái đấy Vậy cũng tốt Vậy con liền đem nó uống cạn Như thế nào? Có phải hay không? Rất ngon. Mẹ cho thiên ái sữa tươi, tăng thêm một vật nha. Mẹ, đó là mẹ yêu thiên ái. Trượt trước mắt một hồi sương mù. Là vật gì? Từ từ hiện lên. Sau đó che ở mắt nàng. Cho nên nàng không rõ hình dáng anh bạch Minh rồi sao? Thiên ái. Từ bạch mình nhìn nàng có chút mất hồn. Tay cầm sữa tươi có chút cứng ngắc. Thật ảo não Nên hỏi thiên ái thích gì mới đúng Cứ nhìn như vậy tự chủ trương Nhìn xem Thiên ái cằn bản một chút cũng không thích uống sữa tươi Cho tới bây giờ cũng không gặp qua thiên ái uống sữa tươi Vội vàng đem sữa để xuống Lại lấy ra một túi sữa đậu nành Cái này sữa đậu nành có thích không? Sữa đậu nành cũng không thích sao Vậy lần sau đổi thành ca cacao nóng nha Thiên ái thích gì? Thấy cô còn chưa nói chuyện, càng thêm vội vàng hỏi. Đồng thiên ái ra sức lắc đầu, vẫn lắc đầu. Cô không dám mở miệng, cô sợ chính mình nói chuyện sẽ phát ra âm thanh nghẹn ngào, không thích ở trước mặt người khác hiện ra một mặt yếu ớt của mình. Không muốn làm cho mình quá đáng thương, làm cho người khác tới an ủi mình, không có cần thiết. Nhưng là cô không có nhịn được. Không phải... Không phải vậy, anh Đạch Minh. Đồng thiên ái khẳng khẳng nỉ non, đột nhiên đánh về phía ngực anh, đôi tay ôm anh thật chặt. Những thứ kia là nước mắt, suốt cuộc phát tiết ra, tựa hồ là chất chứa đã lâu. Em thích, em đều thích, bất kể là sữa tươi, còn là sữa đậu nành, em đều thích. Chỉ cần vẫn còn ở bên cạnh cô, bất kể thứ gì cô đều thích. Chỉ cần sẽ không rời cô đi Để lại cô một mình Chuyện được phát trên website Chuyện.mút.vn.com chương 138 Một cái nhận bạc Đột nhiên cô khóc thút thít Khiến tiểu bạch mình chân tay luống cuống Ngược lại lo lắng khó chịu Cảm thấy có phải mình làm sai chỗ nào hay không Cho nên làm cho thiên ái khóc Thiên ái Thế nào Đừng đùa nữa Thiều Bạch Minh lúng túng đưa tay lên giữa không chung lại không biết nên đặt ở đâu. Thiên ái ở trước mặt anh lại khóc thương tâm đến như vậy. Cho dù là người bình tĩnh đi nữa đầu óc cũng sẽ trống rỗng không có bất kỳ một năng lực phản ứng nào. Đồng thiên ái dùng sức ôm chặt anh giống như khi con bé bị ủy khuất ôm chặt lấy mẹ. Rốt cuộc một lần nữa tìm được một người như vậy ôm trong ngực có thể dựa vào không cần một mình nữa. Tiêu bạch mình không nói gì thêm, lựa chọn im lặng. Hai tay cứng ngắc từ từ rưỡi ra, vuốt sống lưng an ủi cô. Cô dựa vào cô, cô tựa như một đứa trẻ, phải có tính tình như vậy, cho nên khóc đều là khóc to như vậy. Không hỏi nữa, không cần biết nguyên nhân, cô có thể ôm anh khóc như vậy, chẳng lẽ bởi vì tín nhiệm anh? Đúng vậy. Từ bạch minh anh đã bắt đầu trở thành người thân tín của thiên ái rồi sao? Khóc một lúc lâu, tự hồ đem cuộc sống độc lập, chua cay nhiều năm như vậy phát tiết ra hết. Suốt cuộc, dầu dĩ ngẩn đầu từ trong ngực của anh lên, nhìn đến áo sơ mi trắng bị ướt một mảnh, chú mỏ ốt ức nói. Thật xin lỗi, anh bạch minh, đem áo sơ mi của anh làm dơ. Không sao, áo bẩn có thể giặt. Chỉ cần em chịu đem tâm giao cho anh Đồng thiên áo ái đưa tay xoa mắt Nhân tiện đem nước Mắt còn lưu lại trong hốc mắt lau đi Lộ ra khuôn mặt tươi cười Anh Bạch Minh Bụng của em rất đói Em cái gì cũng muốn ăn Được Tiêu Bạch Minh đem túi đầy thức ăn Xách đến trước người cô mỉm cười hỏi Cho thiên ái tùy chọn Đồng thiên ái cúi đầu Lấy ra một túi sữa tươi. Em uống cái này. Vậy em từ từ uống, anh lái xe đưa em đi làm. Phải tăng nhanh tốc độ nếu không sẽ bị muộn. Tiều Bạch Minh nói rõ đưa tay nổ máy. Xe dùng một lúc chậm rãi đi về phía trước. Đồng Thiên Ái thẳng sống lưng bình tĩnh nói. Anh Bạch Minh, hôm nay phải thay đổi địa phương. Hả? Đổi địa phương? Thiên Ái đổi chỗ làm rồi à? Bạch Minh nghiêng đầu nhìn cô đem tầm mắt thu hồi nhưng trong lòng hết sức tò mò đồng thiên ái hút sữa tươi gật đầu một cái nói có chút mơ hồ chứ không rõ em bị điều đến Tần Thị đi làm Tân Thị tiểu Bạch Minh cầm tay lái cảm thấy lòng bàn tay mình có chút đổ mồ hôi thiên ái làm sao sẽ đi Tần Thị đi làm đây ngày hôm qua vẫn còn ở âu Tiệp mà Làm sao qua một buổi tối liền bị điều đi? Huống chi, tần thị là địa bàn của tần tấn dương. Đồng thiên ái tầm tham, món lợi nhỏ, cẩn thận lít nhìn tiêu bạch Minh dầu dĩ nói. Công ty của bọn em bị tần thị thu mua rồi. Ngày hôm qua em nhận được thông báo bị điều đến tần thị đi làm. Tiêu bạch Minh trầm mặc, trong lòng đã hiểu tất cả. Vận dụng tiền bạc đem công ty thiên ái thu mua rồi hả? Cái tên ngạo mạn kia. Lần này thật sự phải đến, nên làm cái gì bây giờ? Đồng thiên ái thấy anh không nói gì, tưởng anh tức giận. Anh mệt minh, em cùng hắn không có gì. Anh biết rất anh biết rất rõ. Giọng rất nhạt, thực sự là rất nhạt. Cũng khẽ thở dài trong lòng. Anh biết làm sao dừng lại chuyện này đây? Đánh mạch tay lái, lúc trước ở phía trái bắt đầu từ bây giờ sẽ phải đi hướng phải. Cao ốc tần thị Khẽ nhèo mắt lại Ngường đầu nhìn cao ốc cao vút Hôm nay ánh mặt trời cũng không Qua trói mắt Kính xanh sẫm Khúc xạ ra ánh sáng cũng ôn nhuận chút Thiên ái Anh có thứ muốn đưa cho em tiểu bạch mình bỗng nhiên thò tay vào túi áo vest Đồng thiên ái yêu thích Mà theo dõi hắn Anh bạch Minh Là gì thế Đây là mẹ anh để lại cho anh Mặc dù kiểu dáng có chút cũ, nhưng mà hy vọng em có thể nhận lấy. Tiêu Bạch Minh có chút va chạm nỉ non. Một đôi bàn tay mở ra trước mặt cô, trong lòng bàn tay là một hộp màu đỏ nhung. Đây là cái gì? Tiêu Bạch Minh đưa tay mở hộp ra, một chiếc nhẫn bạc mảnh có chút cũ kỹ. Màu bạc là bởi vì thời gian làm ra, cũng hiện ra chút màu đen, lại mang thêm theo chút dịu dàng. Đồng thiên ái trợn to hai mắt Cái này đưa cho em Quý trọng như vậy Lại muốn cho cô sao Đúng vậy Bởi vì thiên ái đã lấy vị hôn thê của anh rồi Trong lúc nhất thời Không có chuẩn bị xong chất nhẫn kim cương Cái này trước có thể thay thế không Tiêu Bạch Minh có chút ngượng ngùng mỉm cười Đồng thiên ái vội vàng từ chối Anh Bạch Minh Không cần Thật sự là di vật của mẹ anh quá quý trọng. Thiên ái, không cần từ chối. Anh nghĩ mẹ anh cũng hy vọng nhìn thấy nó được đeo trên tay em. Bà nhất định rất thích, giống như em vậy, như một đứa trẻ. Tiêu Bạch Minh đưa tay nắm lấy tay phải của cô, đeo ở ngón giữa. Em... Đồng thiên ái nhìn thấy nhẫn trên ngón tay mình, trong lòng bỗng nhìn loạn một trận, một trận. Tiều Bạch Minh cũng không đợi cô nói tiếp, đưa cánh tay dài, đem cửa xe mở ra. Mau đi đi, ngày đầu tiên đến công ty mới làm phải cố gắng lên, biết không? Đồng Thiên Ái nắm chặt túi sách, không thể làm gì khác nói. Được, anh Bạch Minh cũng thế, đi làm phải cố gắng lên. Nói xong, Trần hướng ra ngoài xe đi ra, trở tay đem cửa xe đóng lại, xoay người lại hướng anh phất tay. Tiêu bạch mình mỉm cười, hướng cô gật đầu một cái. tầm mắt của anh vẫn nhìn trăng chú theo bóng lưng cô. Không biết làm sao, nhìn cô cách anh càng ngày càng xa. chợt có cảm giác mãnh liệt. Thiên ái, vô hình trung cách anh ngày càng xa. Nghĩ đi nghĩ lại, cảm thấy đau đầu, như muốn nứt xa. Đưa tay bóp nhẹ một chút, mới lái xe rời tần thị. Hết trừ 138 Nhấn subscribe để theo dõi trường mới nhất.